Ơo mười hai bạc và ngọc mắt mèo cụ trump đồ đang ở đâu và đang làm gì cơ chứ. Harry chỉ thoáng thấy thầy hiệu trưởng vào hai lần trong vài tuần tiếp theo. Cụ ít khi xuất hiện trong các bữa ăn như trước và Harry, và Harry chắc chắn hơi môn đã đúng. khi nghĩ rằng cụ rời khỏi trường nhiều ngày trong mỗi lần cụ d u m b l e d o r e đã quên mất cụ phải dạy các bài học cho harry ư cụ đã nói rằng các bài học đó sẽ đưa đến một điều gì đó có liên quan tới lời tiên tri harry đã cảm thấy như mình đang được b ê n vực an ủi và bây giờ thì nó lại hơi hơi có cảm giác đang bị bỏ rơi giữa tháng tám có chuyến đi đầu tiên của học kỳ đến hô o s m e a d e harry đã tự hỏi không biết những chuyến đi này có vẫn được cho phép hay không khi mà các biện pháp an ninh đang ngày một được thắt chặt xung quanh trường nhưng nó rất mừng khi biết tụi nó vẫn được đi được ra khỏi lâu đài vài tiếng đồng hồ luôn luôn tuyệt vời harry dậy sớm vào buổi sáng của chuyến đi bầu trời có dấu hiệu g i ô n g bão và giết thời gian cho tới bữa ăn sáng bằng cách đọc bản sao cuốn pha chế đọc dược cao cấp của nó nó không hay nằm trên giường mà đọc sách giáo khoa cái việc đó như ron đã nói rất đúng đối với tất cả mọi người đều là không đàng hoàng n g o à i trừ hermione người đơn giản là lạ lùng theo kiểu đó harry cảm thấy mặc dù vậy bản sao cuốn pha chế đọc dược cao cấp của hoàng tử lai khó mà đạt được tiêu chuẩn của một cuốn sách giáo khoa harry càng miệt mài vào cuốn sách nó càng nhận ra có nhiều thứ như thế nào trong đó không chỉ là những lời m ắ t nước viết tay hay các cách làm tắt để chế độc dược những thứ đã cho harry một tiếng t â m rực rỡ với giáo sư s l u g h o l l mà còn có các bùi chú nho nhỏ giàu tưởng tượng được viết nguệch ngoạc ở bên lề những cái harry chắc rằng xét qua những dấu gạch xóa và những vết sữa là do vị hoàng tử đó tự sáng tác ra h a r r y đã thử một số thần chú do tự hoàng tử chế có một loại bùa làm cho mấy cái món chân mọc ra nhanh đến đáng lo ngại nó thử cái này lên grab trong hành lang và thu được một kết quả hết sức thú vị một câu thần chú làm dính chặt lưỡi vào vò miệng nó đã ếm hai lần một cách rất đáng khen lên a g a t f i e l d mà lão này chẳng ngờ v ư ợ t gì cả và có lẽ cái hữu dụng nhất trong số đó là mafiato một thần chú làm đầy lỗ tai của bất kỳ người nào ở gần đó với những tiếng vù vù không xác định được nhờ đó những cuộc nói chuyện dài dòng có thể được tiến hành trong lớp mà không bị nghe lén người duy nhất không thấy những bùa phép này vui ở chỗ nào là h e r m o n cô bé luôn giữ thái độ không tán thành cứng rắn từ đầu đến cuối và từ chối không nói gì hết nếu harry xài bùa mafiato lên bất kỳ người nào xung quanh ngồi trên giường harry nguyên cuốn sách qua một bên để xem xét kỹ hơn những chỉ dẫn n g u ệ c n g o ạ t của một loại thần chú hình như đã gây rắc rối gì đó cho hoàng tử có rất nhiều vết gạch xóa và sửa chữa nhưng cuối cùng bị n h á t vô một góc của trang giấy là một dòng chữ vội vàng levi corpus trong khi những cơn gió và mưa tuyết đập không ngớt vào các ô cửa sổ còn ni vô thì ngái ầm ỉ. harry nhìn chăm chăm vào mấy chữ trong o ặ t nvbl chắc phải nghĩa là không phát ra tiếng nói nonverbal harry hơi nghi ngờ nghi ngờ không biết nó có thực hiện được câu thần chú đặc biệt này không nó vẫn còn gặp khó khăn với những bùa chú không dùng tiếng nói điều mà lão snap đã nhanh chóng chỉ trích vào mỗi và mọi buổi học trong lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám mặt khác hoàng tử đã chứng tỏ mình là một giáo viên có hiệu quả hơn snap rất nhiều cho tới lúc này không chỉ đủ phép vào thứ nào cụ thể cả Harry p h ả i nhẹ nó theo hướng đi lên và hô levikopis trong đầu à... một ánh chớp l é lên và căn phòng bỗng đầy tiếng nói tất cả mọi người đều thức giấc và ron thì hét lên harry kinh hoàng quăng cuốn pha chế độc dược cao cấp lên trời ron đang lộn ngược đầu treo lủng lẳng giữa không khí như thể một cái móc vô hình đã nhấc bổng nó lên ở mắt cá chân xin lỗi harry l à trong khi dean và seymour thì rống lên cười và nivo ngồi dậy dưới sàn nhà sau khi đã bị té lăn khỏi giường chờ chút mình sẽ cho bồ xuống harry mò mẫm tìm cuốn đọc dược và cuốn q u ý t lật các trang trong cơn hoảng loạn cố tìm trang đúng cuối cùng thì nó cũng tìm ra và cố đọc cho được các từ l ý nhí bên dưới câu thần chú cầu trời đây đúng là câu thần chú giải hóa Harry đọc l i b r b r a c o p u s trong đầu với tất cả sức lực của nó một ánh chớp khác lóe lên và ron rớt xuống thành một đống lên tấm nệm của nó. Xin lỗi Harry lặp lại yếu ớt trong lúc Dean và s e y m o u s tiếp tục ầm lên cười. m a y Ron nói giọng như bị ngạn. mình khoái b ộ đặt đồng hồ báo thức hơn sau khi tụi nó đã thay quần áo nhồi nhét khắp người với những cái áo tắm đang bằng tay của bà weasley mang theo áo choàng khăn quàng cổ và găng tay thì cú sốc của ron đã giảm bớt và nó quả quyết là câu thần chú mới của harry cực kỳ vui nhộn quá vui nhộn thật sự nên ó không bỏ phí chút thời gian nào để thết đãi h e r m o n câu chuyện lúc nãy lúc tụi nó ngồi ăn sáng và sau đó một ánh chớp khác lóe lên mà mình rớt xuống giường lần nữa ron nhe răng cười tự thưởng mình bằng món xúc xích h e r m o n n không thèm nở đến lấy một nụ cười trong suốt câu chuyện và bây giờ thì quay n á t mặt lạnh lùng không đồng tình về phía harry cầu thần c h ú đó có khả năng nào lại là một câu nữa trong cuốn đọc dựa của bồ không harry cô bé hỏi h a r r y nhăn mặt với cô bé bồ luôn nhảy ngay tới kết luận tệ hại nhất vậy hả phải không ờ đúng là vậy nhưng rồi sao vậy là bồ chỉ định kiểm tra một câu thần chú chưa biết được giết b ằ n g tay và xem coi cái gì xảy ra hả tại sao lại có vấn đề nếu nó giết b ằ n g tay h a r r y nói khoái việc không phải trả lời phần còn lại của câu hỏi hơn tại vì chắc chắn nó không được bộ pháp thuật cho phép h e r m a n nói với lại cô bé thêm vào khi thấy harry và ron tròn mắt lên bởi vì mình bắt đầu nghĩ rằng nhân vật hoàng tử này hơi bị lắm mưu nhiều kế đấy cả Harry và Ron đều h á t lên để ngăn không cho cô bé nói ngay lập tức đó chỉ là một trò đùa mà Ron vừa nói vừa đổ sốt cà chua nấm lên món xúc xích của nó chỉ để cười h e r m o n có vậy thôi bằng cách treo ngược người ta lên l ũ n g l ã n g chỗ mắt cá chân h e r m o n nói ai lại để thời gian và công sức v o việc làm ra những bùa chú kiểu đó Ron nói nhún g vai fred và g e o r g e và、um, ba mình harry nói nó vừa mới nhớ ra cái gì ron và hermann cùng hỏi ba mình từng xài câu thần chú này harry nói mình à thầy lupin nói với mình phần cuối đó không đúng thật ra Harry đã từng thấy ba nó sử dụng câu thần chú để ếm snape nhưng nó chưa hề kể với Ron và Hermon về chuyến đi đặc biệt của nó vào chậu tưởng ký bây giờ mặc dù vậy một khả năng bỗng xuất hiện trong đầu Harry có khi nào hoàng tử máu lai chính là có thể cha cậu đã sử dụng nó Harry à Hermon nói nhưng ông ấy không phải là người duy nhất chúng ta từng thấy cả một bọn người xài nó có lẽ mấy bồ quên mất rồi treo người ta lủng lẳng trong không khí làm cho họ trôi l ê n b ề n tê cóng và không phản ứng được harry nhìn chăm chăm vào cô bé với một cảm giác nôn nao nó đã nhớ ra hành động của bọn tử thần thực tử ở cúp q u i d d i t c h thế giới ron vớt vác giúp nó cái đó khác mà ron nói mạnh mẽ mấy kẻ đó lạm dụng nó henry và cha bồ ấy chỉ muốn một chuyện đùa thôi tại bồ không thích vị hoàng tử đó hermione nó thêm vào đưa miếng xúc xích đến trước mặt cô bé nghiêm nghị tại vì người đó giỏi môn đọc dược hơn bồ không có liên quan gì tới chuyện đó cả hermione nói hai má ửng đỏ tôi chỉ nghĩ thật là vô trách nhiệm khi thực hiện bùi chú mà bồ còn không biết nó sẽ làm gì và hãy ngừng nói về hoàng tử như thể đó là một tước vị của hắn tôi cá đó chỉ là một cái niếc nem ngu ngốc và không có vẻ gì hắn là một người tốt đối với tôi cả mình không biết bồ lấy cách hiểu đó ở đâu ra harry giận dữ nếu ông ấy là một tử thần thực tử tiềm tàng đi thì ông ta đâu có khoe khoang về chuyện là một phù thủy la i như vậy chứ khi nó nói vậy harry nhớ ra cha nó là một phù thủy thuần chủng nhưng nó vội đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu nó sẽ nghĩ về chuyện đó sau bọn tử thần thực tử không thể đều là thuần chủng cả không còn sót lại đủ phù thủy thuần chủng đâu h e r m o n n cứng đầu nói mình tin rằng đa số trong bọn chúng chỉ g i á g i ờ là thuần chủng c h ỉ có những người sinh ra từ gia đình Michael là bị ghét. Tụi nó sẽ khoái lắm nếu bồ và Ron nhập bọn. Bọn đó không thể nào để mình trở thành tử thần thực tử,” Ron căm phẫn nói, một miếng xúc xích bay ra khỏi cái nĩa nó đang khua khua trước mặt Hermione và rớt trúng vào trán của Ernie Macmillan. Cả nhà mình đã phản bội dòng giống đối với bọn tử thần thực tử. thì vụ đó cũng tệ hại y như sinh ra trong một gia đình mắc g ồ thôi và tụi nó sẽ khoái có mình lắm, harry mỉa mai nói. Tụi tôi sẽ là những người bạn tâm đầu ý hợp nhất nếu họ không cứ cố mà giết tôi như vậy. Câu này làm Ron bật cười ngay cả Hermione cũng nghe một nụ cười miễn cưỡng một sự làm s a o nhãn xuất hiện trong hình dáng của guinea. ê Harry! em phải đưa anh cái này đó là một cuộn giấy da có tên harry được viết ở trên bằng một nét chữ mảnh vẽ nghiêng nghiêng quen thuộc cảm ơn g i n n y đó là buổi học với cụ d u m b l e d o r e kế tiếp harry nói với ron và hermione mở cuộn giấy da ra và đọc nhanh nội dung bên trong vào chiều thứ hai nó đột nhiên thấy nhẹ nhõm và vui mừng biết bao cô muốn đi h o ặ s m i d h với bọn mình không g i n n y nó hỏi em sẽ đi với dean gặp mọi người ở đó nhé cô bé trả lời vẫy tay chào chúng rồi đi lão f h i l đứng chỗ cây sồi ở cửa trước như thường lệ đánh dấu tên những người được cho phép tới h o ặ s m i d h quy trình đó còn kéo dài hơn mọi khi vì f h i l kiểm tra mỗi người đến ba lần với cái cảm biến bí mật của lão có vấn đề gì nếu chúng tôi chuyển lậu đồ vật hắc ám ra ngoài chứ ron hỏi nhìn t r ư ờ n g t r ư ờ n g cái cảm biến bí mật ốm dài một cách e dè rõ ràng ông nên kiểm tra những thứ bọn tôi mang về kìa sự láo xược này ban thêm cho nó vài cú thọc bất thình lình của cái cảm biến đến khi đã bước ra ngoài trời với những cơn gió và làn mưa tuyết nó vẫn còn nhăn nhó bực mình chuyến đi bộ vào làng h o f s m i d t không thú vị chút nào harry kéo khăn quàng phủ hết phần dưới khuôn mặt phần mặt để lộ ngay sau đó trở nên vừa b ú ố t vừa tê cóng con đường vào làng đầy những học sinh chụm đầu vào nhau trước những cơn gió buốt giá nhiều hơn một lần harry đã tự hỏi không biết có phải bây giờ mà ở trong phòng sinh hoạt chung ấm áp thì sẽ dễ chịu hơn không và khi cuối cùng bọn chúng cũng tới được holt smith và thấy rằng tiệm giỡn john cô đã bị bích kính bằng v á n harry coi đó là sự xác nhận chuyến đi này sẽ không hề vui vẻ r o n chỉ với một bàn tay đeo găng dày s ụ vào tiệm công tước mật nơi đã độ lượng mở cửa còn harry và hermione thì l ã o đảo theo bước chân nó đi vào cái tiệm đông đúc khách hàng cảm ơn chúa Ròn、rùng o n r lập cập khi bọn chúng đã được bao kính bởi không khí ấm áp đầy mùi kẹo bơ cứng ở đây luôn buổi chiều luôn đi hen h a r r y con trai một giọng nói o a n o a n từ đằng sau tụi nó thôi rồi h a r r y lẩm bẩm ba đứa nó quay lại và nhìn thấy giáo sư s l u g h o l l ông đội một cái nón lông thú to khủng khiếp và mặc chiếc áo bành tô với cái cổ áo cũng bằng lông thú cho hợp tay giữ chặt một túi s á c h to đầy những quả dứa bọc đường kính và chiếm đóng ít nhất là một phần tư cái tiệm harry con đã bỏ lỡ ít nhất là ba bữa tối cho nhỏ với ta rồi đấy thầy s l u g h o r n nói thân ái thúc cho nó một cái vào ngực vậy không được đâu con trai à ta quyết tâm có được con cô Granger cũng thích những bữa tối phải không dạ h ơ r m o n tuyệt vọng nói ờ、um, nói thật là gì sao lại không tới harry s l u g h o n hỏi ờ、uh, dạ con phải tập q u i d ditch thưa thầy harry nói nó thật sự đã lên lịch các buổi tập cứ mỗi lần s l u g h o n gửi nó tới tấm thiệp mời b é bé tô điểm bằng re băng tím đó chiến lược này có nghĩa ron sẽ không bị bỏ rơi và tụi nó thường sẽ có một trận cười đã đời với k e n n y tưởng tượng ra cảnh h o r m o n bị kẹp giữa mclakin và z a b i n i ờ ta tất nhiên là mong con sẽ thắng trận đấu đầu tiên sau tất cả sự luyện tập vất vả như vậy slash o r n nói nhưng một chút giải trí không có làm ai bị thương đâu coi tối thứ hai thế nào con không thể nào muốn tập trong thời tiết như vậy chứ con không được thưa giáo sư con có、um, một cái hẹn với giáo sư drumbledore chiều hôm đó rồi <cười> lại không may nữa s l a c k h o l n xúc động la lên à thôi vậy trò không trốn tôi mãi được đâu harry à với một cái vẫy tay như của ông hoàng ông đi lạch bạch ra khỏi cửa hàng không thèm để ý đến john như thể nó là một chùm dáng trưng bày mình không tin được là bồ lại thoát một lần nữa hermione nói lắc đầu bồ biết đấy nó không tệ dữ vậy đâu thậm chí đôi khi còn khá vui nữa kìa nhưng sau đó cô bé trông thấy vẻ mặt của ron ồ coi kìa họ có, có cả một loại bút lông đường xa xỉ đó mấy cái đó chắc là mới nhất mừng là h e r m i o n e đã thay đổi chủ đề harry tỏ ra khoái mấy cái bút lông đường ngoại cỡ hơn nó bình thường sẽ làm nhiều lắm nhưng ron thì tiếp tục trong buồn bực và chỉ nhún vai khi h e r m i o n e hỏi nó muốn đi đâu tiếp theo tới tiệm ba cây chổi đi harry nói ở đó sẽ ấm tụi nó lại bọc mấy chiếc khăn quàng lên đến mặt và đi ra khỏi tiệm kẹo sau hơi ấm ngọt ngào của công tước mật mấy cơn gió buốt giá trên mặt tụi nhỏ cứ tựa như những lưỡi dao đường không đông lắm không ai n ấ n ná mà trò chuyện chỉ chăm chú rảo chân nhanh đến chỗ dừng chân trường hợp ngoại lệ duy nhất là hai người đàn ông ở phía trước tụi nó một chút xíu đứng ngay trước cửa quán ba cây chổi một người rất cao và gầy nhờ mắt nhìn qua cặp kính đã được mưa tẩy rửa của nó Harry nhận ra đó là người chủ một quán rượu khác ở Hogsmeade quán đầu heo. Khi Harry, Ron và h e r m i o n e đã đến gần nơi, người chủ quán đó tấn lại cổ áo khoác chặt hơn và bước đi để lại người đàn ông thấp bé đang lần mò cái gì đó trong cánh tay. Tụi nó chỉ còn cách người đó vài bước chân và Harry bỗng nhận ra gã ta là ai. Mandengarth gã đàn ông mập lùn chân vòng kiền với mái tóc đỏ dài lộn xộn nhảy dựng lên và làm rớt cái va li cũ kỹ cái đó tung ra làm lộ ra những thứ trông như là toàn bộ nội dung của một cái cửa sổ cửa hàng đồ phế thải ồ、oh、Howell y r e màng d u n c a n Fletcher nói với một sự cố gắng làm ra vẻ thoải mái không thuyết phục chút nào ờ đừng để tôi làm lỡ công chuyện của cậu nha và gã tiếp tục quờ quạng trên mặt đất tìm mấy thứ đồ từ chiếc va l i với một vẻ khao khát được cuốn gói khỏi chỗ đó ngay lập tức ông đang bán mấy thứ này hả harry hỏi nhìn mơ g a n r i t h chộp lấy một số thứ trông thật bụi bặm dơ giấy à ờ phải kiếm ăn lần hồi mà bằng đăng i ý bỗng hát trả cái đó ron đã cúi xuống và nhặt lên thứ gì bằng bạc chờ đã ron nói chậm rãi cái này nhìn quen quen c ả m ơn bằng đăng i ý nói v ô lấy một cái cốc ra khỏi tay ron và nhét nó vô lại chiếc va li à gặp mấy cậu sao ha Harry đã nắm cổ măng đăng ký dồn vô góc tường của quán một tay nắm chặt gã nó rút đũa phép ra. Harry! h e r m o n n ré lên. Ông chôm cái đó từ nhà c h ú Sirius! Harry nói. Mũi nó gần như chạm mũi măng đăng ký và nó hít vào mùi thuốc lá cũ và rượu mạnh rất khó chịu. Nó có uy hiệu của dòng họ Black ở trên. t ô i tôi. không có không có gì gã lắp bắp mặt dần dần chuyển sang tím ông đã làm gì chứ trở về vào cái đêm chú ấy chết và lấy đi hết mọi thứ hả harry gầm lên tôi tôi tôi không trả đây harry bồ không được hermann la lên còn mandangus g thì xanh mét luôn một tiếng nổ vang lên và Harry thấy tay nó trượt khỏi cổ họng m a n g đăng k s h ỗ n hển thở phì phì m a n g đăng k s túm lấy cái va li đã rớt và crack gã độn thổ mất harry lấy giọng to hết g ỡ mà rủa quay ra lập tức và thấy m a n g đăng k s đã biến mất quay lại đồ ăn trộm chẳng làm gì được đâu chẳng làm được gì đâu harry t o n s hiện ra từ lúc nào mái tóc xỉn màu ướt đẫm mưa tuyết bây giờ chắc măng d ă n g ghét tới tận l o n d o n rồi la hét cũng không được gì hắn ăn trộm đồ của chú s i r i u s ăn trộm cho dù vậy tông nói vẻ như hoàn toàn không bị thông tin này làm phiền tí nào mấy em nên vào trong quán thì đỡ lạnh hơn cô nhìn tụi nó đi qua cánh cửa quán ba cây chổi vừa vào được bên trong harry tức khắc nổ ra hắn ta ăn trộm đồ của chú sirius mình biết harry ạ nhưng đừng có la mọi người nhìn kìa hermione thầm thì tới ngồi xuống đây mình lấy đồ uống cho harry vẫn còn nổi giận đến bóp khói luôn lúc hermione quay lại bàn vài phút sau đó với ba chai bia bơ bộ hội không quản lý được cha đó hả harry thì thầm với hai đứa bạn giận dữ bộ họ không thể ít nhất là ngừng t r ả chôm chĩa hết mọi thứ không bị đón g chặt vào tường trong sở chỉ huy sao ssss hơi mòn liều mạng nói nhìn quanh để chắc rằng không ai đang nghe được có hai gã phù thủy ngồi cạnh một gã đang nhìn harry với vẻ khoái chí lắm còn z a b i n i thì đang thơ t h ẫ n cạnh một cây cột không xa tụi nó lắm harry nếu là mình mình cũng bực lắm Mình chôm miệng. mất Grimmau. hán đang tống Nó nhất quên nó căn nhà số 12, quảng trường Harry thời hữu biết bộ. bia bơ bây giờ đồ đã của vô số là sở 12, ừ đó là đồ của mình nó nói hèn gì gã không khoái chút nào khi thấy mình dù sao thì mình cũng sẽ kể với cụ d u m b l e d o r e vụ này thầy là người duy nhất lão biết sợ ý hay đó hơi m ò n thầm thì rõ ràng là vừa lòng khi thấy harry đã bình tĩnh lại ron bồ nhìn cái gì dữ vậy không có gì ron nói nhanh nhẩu rời mắt khỏi quầy ba nhưng harry biết ngay nó đang cố bắt gặp ánh mắt của bà chủ quán có thân hình hấp dẫn bà ross mơ ta người mà ron khoái từ lâu mình biết không có gì là cái lưng của kẻ đang lấy thêm mấy chai w h i s k y lửa kìa h ơ r moan gắt gỏng ron phớt lờ sự chăm chọc này nhấm nháp l y bia bơ của nó rõ ràng nó coi đó là một sự im lặng đáng nể harry nghĩ về chú s i r i u s và gì chăng nữa thì chú ấy cũng đã ghét mấy cái cốc bạc đó như thế nào h ơ r moan lập p đ tay liên tục lên mặt bàn ánh mắt rực lửa nhìn ron và bà chủ tiệm harry vừa uống hết giọt cuối cùng trong chai của nó thì cô bé lên tiếng vậy thì mình ngừng ở đây và trở về trường nhé hai đứa kia gật đầu chuyến đi chẳng vui vẻ gì và thời tiết đang càng lúc càng tệ hại nếu chúng cứ nấn ná một lần nữa cả bọn khoác áo chặt hơn chỉnh lại mấy cái khăn quàng theo bước cathy bell và một người bạn ra khỏi quán đi lên đường lớn suy nghĩ của harry lại l a n thang về guinea khi bọn chúng lê bước qua những đống tuyết đóng băng trên đường về h o g w a r p i t h tụi nó không gặp cô bé chắc chắn là harry nghĩ bởi vì cô và dean đang ngồi với nhau riêng tư ấm áp trong tiệm trà foodie food nơi thường xuyên lui tới của những cặp tình nhân hạnh phúc nổi cáo nó cúi đầu tránh những cơn mưa tuyết xoáy tít và tiếp tục khó nhọc lê bước một lúc sau harry bắt đầu nhận thấy giọng nói của k a t h y bell và bạn chị ấy đang vọng tới chỗ chúng nó trong gió đã trở nên chói tai và ầm ĩ hơn harry liếc nhìn hình dáng không rõ của họ hai cô gái đang tranh cãi về cái gì đó k a t h y đang cầm trong tay không liên quan gì đến chuyện đó, lien Harry nghe Cathy nói họ rẽ vào một con hẻm nhỏ tuyết rơi dày và nhanh làm mắt kính của Harry mờ đi nó vừa đưa bàn tay đeo găng lên lau kính thì lien bỗng chụp lấy cái gói Cathy đang cầm Cathy giật lại và cái gói liền rớt xuống đất ngay lập tức Cathy bay lên trời không giống như ron đã làm lơ lửng khôi hài nhờ mắt cá chân mà rất duyên dáng hai tay cô giang rộng như thể sắp bay thật sự vậy dù vậy có cái gì không ổn ở đây một điều gì đó kỳ quái tóc cô quật đập tứ tung quanh người bởi trận gió mạnh nhưng đôi mắt cô bé nhắm nghiền và khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì cả harry ron hermione và lien đều dừng lại cả ngắm nhìn rồi khi c á c mặt đất khoảng sáu feet c a t y phát ra một tiếng thét kinh hoàng đôi mắt cô bé bừng mở nhưng bất kể cô thấy cái gì hay bất kể cô đã cảm thấy như thế nào rõ ràng đều đã làm cô đau đớn cô chỉ la hét và la hét liền cũng bắt đầu la hét và túm lấy mắt cá chân của c a t y cố mang cô bé xuống đất trở lại harry Ron và h e r m o n lao nhanh đến giúp đỡ nhưng khi chúng nắm được chân kathy thì cô bé rước xuống đầu tụi nó harry và ron chụp được cô bé nhưng cô lại lăn lộn dữ quá làm hơi đứa nó không giữ được thay vì vậy chúng hạ cô bé xuống mặt đất cô dẫy đạp và la hét hình như không nhận ra được bọn chúng harry nhìn xung quanh cảnh vật vắng hoe ở đây đi Harry hét với đám b ạ nó trong tiếng g i rít rút về phía trường ra phía tìm bắt từng thấy Cathy thể Mình làm gì người Nó nước Nó hành động như Kathy lúc nãy Nên không thể nghĩ ra cái gì đã làm như、vậy. Nó chạy chưa đi đầu đã giúp ai cái lúc vậy về xoay người chạy vào ngã rẽ c ủ a con đường và đụng một cái rằm với cái khoái gì đó giống như một con gấu khổng lồ đang đứng Hagrid Harry hỗn hởn mình ra khỏi cái hàng gỡ ra rào nói cái Tự nó mới rơi vào. Harry! Hagrid nói. t u y ế t dính đầy lông mày và bộ râu. Lão mặc một cái áo bờm s ờ m vĩ đại bằng da hải ly. ớ y thăm g r a v i a ố khẽ lắm c ò n khỏi! Bác Hagrid, có người bị thương ở đằng kia? hay là bị nguyền hay là cái gì đó? Hả! Hagrid cúi xuống để nghe được harry trong tiếng gió dữ dội có người bị ếm bùa harry gầm lên bị ếm hả ái không phải ron hay h e r m i o n e chứ không phải k a t h y bell đường này họ cùng chạy trở lại con đường đó và không mất chút thời gian nào để tìm thấy cái nhóm nhỏ xung quanh k a t h y cô bé vẫn lăn lộn và la hét trên mặt đất ron h e r m i o n e và l e e n đều đang cố làm cho cô bé yên lặng quay lại h a g r i d hét lên để ta coi thử cái gì đó xảy ra với cậu ấy l e e n nức nở tôi không biết h a g r i d trừng mắt nhìn k a t h y trong khoảng một giây rồi không thèm nói gì cúi xuống bế cô bé vào tay chạy thẳng về phía t ò a lâu đài chỉ trong vài giây tiếng hát lanh lảnh của cathy tắt dần và âm thanh duy nhất còn lại là những tiếng gào thét của gió hermione chạy vội đến cô bạn đang khóc tấm tức của cathy và t r ò n một tay qua cô gái chị là lien phải không cô ta gật đầu việc đó xảy ra hoàn toàn bất ngờ hay lúc đó cái gói đó rách ra lien nức nở nói chỉ t a y vào cái gói giấy màu nâu ướt đẫm đang nằm trên mặt đất lúc này đã rách làm hai để lộ ánh sáng xanh lấp lánh ron cúi xuống thò tay ra nhưng harry nắm chặt cánh tay nó và kéo trở lại đừng đụng d a o nó cúi xuống thấy được một cái dây chuyền bằng ngọc mắt mèo lộng lẫy lòi ra khỏi đ ó n g giấy mình đã thấy cái này trước đây rồi harry nói chăm chú nhìn vật đó nó được trưng bày trong tiệm boggins và b u r g từ nhiều năm trước cái nhãn nói là nó bị nguyền chắc chắn là c a t y đã chạm vào nó harry nhìn lên lien bây giờ bắt đầu run rẩy không ngăn nổi luôn làm sao mà cathy có được cái này ôi đó là t i tôi đó là điều tụi tôi đang cãi nhau đấy cậu ấy quay ra từ phòng tắm tiệm ba cây chổi và tay cầm cái này nói nó là một sự ngạc nhiên cho ai đó ở h o g w a r t s mà cậu ấy sẽ phải trao cho lúc nói vậy cậu ấy trông kỳ lạ lắm ôi、um, ôi không mình cá là cậu ấy đã bị ếm bùa điều khiển mà mình lại không nhận ra liền lại chịu thêm một đợt run rẩy và nức nở nữa hermione nhẹ nhàng vỗ tay cô bé chị ấy không nói ai đưa cái đó cho chị hả l i a n không cậu ấy không chịu nói rồi mình nói cậu ấy thật ngu ngốc và đừng mang thứ đó vào trường nhưng cậu ấy không chịu nên mình giựt lấy cái đó và và l i a n thốt lên một tiếng rên thất vọng thôi tụi mình về trường đi hơi m ò n nói một tay vẫn t r ò n qua vai l i a n tụi mình sẽ biết chị ấy ra sao rồi đi nào harry chần chừ một lúc sau đó tháo chiếc khăn quàng cổ quanh mặt ra và mặc kệ ron thở h ỗ n hển cẩn thận bọc chiếc dây chuyền trong đó và mang theo tụi mình cần đưa cái này cho bà p r o m p h y nó nói theo bước hermione và lien d i harry cáu tiết suy nghĩ tụi nó vừa vào tới bên trong sân trường thì nó nói không giữ nổi những suy nghĩ cho mình nó được nữa mồ phồi biết sợi dây chuyền này một lần trong borgin và b u r k s bốn năm trước mình đã thấy nó khoái cái đó lắm khi mình đang trốn cha nó và nó đó chính là cái nó định mua hôm tụi mình đi theo nó nó còn nhớ và quay lại để, là để tìm thứ đó mình không biết harry ron lưỡng lự nhiều người ra vào borgin và b u r k s lắm chứ lại không phải cô gái kia nói k a t h y lấy được cái đó trong nhà tắm à cô ta nói chị ấy trở ra từ nhà tắm với cái đó chị ấy đâu nhất thiết lấy được cái đó trong nhà tắm chứ m a c g o n a l d ron cảnh giác harry nhìn lên thật vậy giáo sư m a c g o n a l d đang nhanh nhẹn đi xuống các bậc đá chạy qua tuyết p h ấ y để đến chỗ tụi nó Hagrid nói bốn đứa trò nhìn thấy cái xảy ra cho cathy bell làm ơn lên cầu thang đến phòng cô ngay trò cầm cái gì vậy p o t t e r là cái chị ấy đã chạm vào ạ harry nói trời đất giáo sư m c g o n a g a l l nói có vẻ hoảng hốt khi cô cầm lấy sợi dây chuyền từ tay harry không không f h i l tụi nó đi với tôi mà cô vội thêm vào khi thấy lão phil đang h â m hở đi qua lối vào đại sảnh đường, tay d ơ cao cái cảm biến bí mật của lão mang sợi dây chuyền này đến chỗ giáo sư snap cẩn thận đừng chạm vào nó giữ cho nó được bọc bằng cái khăn quàng. Harry và mấy đứa khác theo giáo sư McGonagall lên lầu vào văn phòng của cô những khung cửa sổ đầy tuyết phát ra tiếng kêu lách cách căn phòng lạnh lẽo mặc dù ngọn lửa đang réo tanh tách trong lò giáo sư m c g o n g ầ đóng cánh cửa và đi vòng qua bàn để đối mặt với henry r o n h y r m o n e và leeane lúc này vẫn chưa hết n ư ớ c nở vậy cô sắc sảo nói chuyện gì đã xảy ra vừa nói vừa n g ắ t ngứ và nhiều lần phải ngừng lại để cố kiềm chế cơn khóc của mình liền kể cho giáo sư m c g o n a g a l l nghe cathy đã vào phòng tắm ở quán ba cây chổi như thế nào và trở ra với gói đồ đó cathy có vẻ hơi là lạ như thế nào và họ đã tranh cãi về sự khôn ngoan của chuyện đồng ý nhận giao những đồ lạ ra sao cuộc tranh luận lên đến cực điểm bằng việc giành giựt gói đồ làm n ó rách đến chỗ này Lien quá mất tinh thần đến nỗi không thốt ra được một tiếng nào nữa thôi được rồi giáo sư nói không quá ép buộc làm ơn đi vào bệnh xá lien và nói bà p o m f r e y cho con một loại thuốc nào đó giúp giảm sự xúc động khi cô bé đã đi khỏi giáo sư quay lại harry ron và hermione chuyện gì xảy ra khi cathy chạm vào sợi dây chuyền đó chị ấy bay lên trời harry trả lời trước khi ron và h e r moan kịp nói Giờ sau đó bắt đầu la hét và bổ nhào xuống giáo sư cho con gặp giáo sư d u m b l e d o r e được không ạ thầy hiệu trưởng đi đến thứ hai mới về harry à giáo sư m c g o n a g a l l nói có vẻ ngạc nhiên thầy đi rồi à harry giận dữ lặp lại đúng p o t t e r đi rồi giáo sư m a c g o n a g a l l gay gắt nói nhưng bất cứ điều gì con muốn nói về tai nạn khủng khiếp này con đều có thể nói với ta ta chắc đấy trong vòng nửa giây harry do dự giáo sư m a c g o n a g a l l không khoái trò tâm, tâm sự cụ d u m b l e d o r e mặc dù ở nhiều khía cạnh khác đáng sợ hơn cô nhiều vẫn có vẻ ít coi thường một ý kiến hơn cho dù nó điên khùng cỡ nào chăng nữa nhưng đây lại là một vấn đề sống còn không có thời gian để lo về việc sẽ bị chê cười giáo sư còn nghĩ r a c o m a l f o y đã đưa cho cathy bell sợi dây đó ở một bên harry ron chà chà mũi của nó một cách bối rối ở bên kia h e r moan xoay xoay chân như muốn tạo ra một khoảng cách giữa cô bé và harry Đó là một sự buộc tội nghiêm trọng, porter、à? cô nói sau một thoáng im lặng ngạc nhiên con có bằng chứng gì không không harry nói nhưng nó kể cho cô mcdonald về chuyện tụi nó đã đi theo mô phôi tới tiệm bojin và berg và cuộc đối thoại giữa hắn và bojin mà tụi nó đã nghe trộm được khi nó đã kể xong giáo sư m i c h a nagle tỏ vẻ hơi bối rối mồ phôi mang cái gì đó tới bourgeon và bơs để sửa hả không thưa giáo sư nó chỉ muốn bourgeon chỉ cách sửa cái gì đó nó không mang cái đó theo người nhưng đó không phải là vấn đề vấn đề là ở chỗ cùng lúc đó hắn ta đã mua một thứ và con nghĩ đó là sợi dây chuyền trò thấy mô phôi rời khỏi tiệm đó với một gói đồ giống vậy hả không thưa cô hắn kêu bô jean để nó ở lại tiệm cho hắn nhưng harry hermione ngắt lời bô jean hỏi mô phôi có muốn mang thứ đó theo không và mô phôi bảo không dĩ nhiên là tại hắn không muốn đụng đến nó rồi harry giận dữ nói điều mà hắn thực sự nói lúc đó là tôi sẽ trông giống cái gì nếu mang cái đó xuống đường chứ hermon nói ừ thì nó sẽ trông hơi bị giống một thằng ngu nếu mang cái dây chuyền đó xuống đường ron s a n g vào ồ、oh, ron hermon thất vọng nói nó đã được bọc kỹ mô phôi đâu cần phải chạm vào thứ đó và giấu nó vào áo khoác thì khó khăn gì đâu ai có thể thấy được mà mình thì nghĩ bất cứ cái gì hắn đã mua ở bojin và b e r k s chắc đều ầm ỉ hay rất lớn thứ mà hắn biết sẽ làm cho mọi người chú ý đến mình khi hắn xuống đường và trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa cô bé nhấn mạnh trước khi harry kịp ngắt lời mình đã hỏi bojin về cái dây chuyền đó mấy b ồ nhớ không khi mình vào để thử tìm xem m o f o i đã kêu ông ta giữ cái gì mình thấy sợi dây ở đó ông chỉ nói cho mình giá cả chứ không hề nói là đã bán nó hay gì cả <cười> chuyện đó quá hiển nhiên mà ông ta nhận ra ý đồ của bồ trong vòng năm giây dĩ nhiên là ô n g không nói cho bồ biết rồi dù sao đi nữa m ồ phôi cũng có thể kêu người ta gửi cái đó đến nhà đủ rồi giáo sư mcdonaldo nói khi hermione giận dữ tính mở miệng trả đũa cô đánh giá cao việc con kể cô nghe chuyện này nhưng chúng ta không thể buộc tội mô phôi chỉ vì nó đã đến cái tiệm nơi sợi dây chuyền có thể được mua ở đó hàng trăm người có thể cũng như thế đó là điều con đã nói ron nói và dù như thế nào thì chúng ta cũng đã thắt chặt các biện pháp an ninh trong năm nay cô không tin rằng sợi dây chuyền đó vào được trong trường mà chúng ta lại không hay biết thêm nữa cô m c g o n a l d nói với một bầu không khí dứt khoát rất dễ sợ cậu m o f o ô i không ở làng hô o smith ngày hôm nay harry há hốc nhìn cô giáo xui xị giáo sư làm sao cô biết tại vì cậu ấy bị phạt cấm túc với ta cậu ta đã không làm bài tập biến hóa hai lần liên tục rồi nên cảm ơn đã cho ta biết về những nghi ngờ của con porter à bà nói khi bước ngang qua tụi nó nhưng bây giờ ta phải tới bệnh xá để kiểm tra tình hình của k a t h y bell chúc mấy trò một ngày tốt lành bà giữ cánh cửa văn phòng mở rộng tụi nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sắp hàng ra khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào nữa harry đang nổi khùng với hai đứa bạn đã hùa về phe giáo sư m c g o n a g a l l dù vậy nó thúc mình tham gia ngay khi hai đứa kia bắt đầu bàn luận về chuyện đã xảy ra mấy bộ nghĩ ai k a t h y bị kêu đưa cái dây chuyền cho ron hỏi khi tụi nó leo lên cầu thang đến phòng sinh hoạt chung có trời mới biết hermann nói nhưng dù là ai thì cũng sức chết rồi đó chứ không ai mở được cái gói đó ra mà không chạm vào chiếc dây chuyền cái đó có thể dành cho nhiều người lắm harry nói như thầy d u m b l e d o r e bọn tử thần thực tử phải thích muốn chết luôn nếu tống cổ được thầy thầy chắc chắn là một trong những mục tiêu chính của tụi nó hay s l u g h o r n thầy d u m b l e d o r e nói v o l d e m o r t rất muốn có ổng và chúng không hề vừa lòng thấy ổng về phe d u m b l e d o r e hoặc là hoặc là bô h e r m o n n nói trong lo lắng không thế nào harry nói chị ấy chỉ cần rẽ ở khúc ngoặt mà đưa nó cho mình phải không mình đã đi phía sau chỉ suốt dọc đường từ tiệm ba cây chổi đi ra sẽ có lý hơn nếu giao cái gói đó bên ngoài trường h o g w a r t s khi mà lão f i s h chơi trò khám xét từng người một đi ra đi vào như vậy mình tự hỏi không biết mô phôi kêu chỉ mang cái đó vào h o g w a r t s làm chi h a r r y mồ phôi đâu có ở h o g w a r t s đâu h e r môn nói thực sự dậm chân chán nản vậy có thể hắn dùng một kẻ đồng phạm h a r r y nói g r a b hay goi nghĩ coi hay là một tử thần thực tử khác hắn sẽ có nhiều thằng bạn nối khố hay ho hơn nhiều khi mà bây giờ hắn đã nhập bọn ron và h e r môn trao đổi với nhau cái nhìn rõ ràng hàm ý là tranh cãi với nó cũng chả í t lợi gì dilly crow d h e r m i o n e hô một cách chắc chắn khi tụi nó đi đến chỗ bà béo bức chân d ù n g quăng mình ra để tụi nó vào phòng sinh hoạt chung căn phòng đầy nhóc người và có hơi quần áo ẩm dường như nhiều người đã rời hot smith từ sớm bởi thời tiết xấu mặc dù vậy không hề có tiếng ồn của sự lo lắng hay những phỏng đoán Rõ ràng thông tin về số phận Kathy chưa bị lan truyền — đó đâu phải là một cuộc tấn công sơ xài gì thật khi bồ thử suy nghĩ về nó, Ron nói: "Thờ ơ tống một đứa năm nhất ra khỏi một trong những chiếc ghế bành ấm áp bên cạnh lò sưởi để nó ngồi xuống, lời nguyền còn không xảy ra ở bên trong lâu đài nữa là, không phải là điều đồ ngu đến đâu cũng hiểu được. b ầ u đúng h e r moan nói lấy chân đá ron ra khỏi ghế và đưa lại nó cho đứa năm nhất kế hoạch đó không được tính toán kỹ càng chút nào nhưng từ khi nào moffat đã trở thành một trong những kẻ biết tính toán kỹ càng vậy cả ron và h e r moan đều không trả lời nó hết chương mười hai